Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chị dậu. Và đến với chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Tu Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi tập 4 của bộ truyện Cẩm mỹ hồng gai, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tu Quỳnh nhận được những thông báo mới nhất và theo dõi những tập truyện mới nhất từ kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện Thật thư giãn và thoải mái Thầy Phương Nhi Em đang ở chỗ Thu Sang sao Dạ Thu Sang ngớt rồi Đầu chị ta đang chảy máu Đợi tôi đến Em đừng làm gì hết Chuyện gì đang diễn ra tôi cũng không hiểu Sau khi thầy quý lại gọi cho Thu Sang ngay đúng lúc này, tôi rối bời đứng một bên, tay chân lóng ngóng không dám động vào người Thu Sang. Máu từ trên trán đang thấm xuống ga giường. Nếu để chị ta mất máu quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thầy quý không biết khi nào mới tới, tôi gọi xe cấp cứu, khẩn trương nghĩ cách cầm máu cho Thu Sang trước. Trên người chị ta ngoài vết thương ở đầu ra không còn chỗ nào khác bị thương. Tôi lật người Thu Sang lại, chị ta mềm nhũn, nhắm nghiền mắt, mạch đập rất yếu. Tôi thử đưa tay lên mũi Thu Sang thì nghe có người chạy vào. Thầy Quý nhìn tôi, gương mặt giếng câu sự hoảng hốt không thể che giấu. "Em đã gọi xe cấp cứu rồi." Thầy Quý không đáp. Nhìn thấy Thu Sang bị thương, không ngờ thầy ấy lại lo lắng đến thế. Dù biết đây là em gái của người bạn thân nhất của thầy Quý, nhưng sao tôi ích kỷ quá. Thấy hơi buồn và chạnh lòng. "Em về nhà trước đi, tôi sẽ đưa Thu Sang đến bệnh viện." Thầy Quý gấp gáp bế Thu Sang ra xe, tôi lặng lẽ nhìn theo. Bây giờ ai đó bảo tôi, thử hỏi thầy Quý xem địa vị của tôi và Thu Sang ai cao hơn. Nói thật tôi không dám hỏi, vì sợ sẽ nghe được câu trả lời ngoài ý muốn. Thầy Quý thấy tôi dẫn đứng ngay cửa, giúp tôi dắt xe ra cổng, nghiêm túc hỏi. Em tự về được chứ? Thầy đừng lo cho em, đưa Thu Sang đến bệnh viện đi ạ. Phương Nhi, em không gây mọi chuyện cứ để tôi giải quyết, em về đi Tôi lái xe chạy vòng vòng Cuối cùng dẫn đến bệnh viện Trong ngực bức rất khó chịu Có về cũng không yên tâm Không biết Thu Sang đang nằm phòng nào Tôi đi từng tầng tìm kiếm Một cặp vợ chồng trung niên sốt sắn Chạy về phía hành lang Gia vào tôi nhưng không quan tâm Bá cái đang nói chuyện điện thoại Khóc lóc nứt đỡ Thu Sang được đưa vào viện rồi Vợ chồng chị mới nhận được tin đây thôi Bọn hậu quen Thu Sang, tôi im lặng đi theo. Trước hành lang, một phòng bệnh tầng 4, thấy thầy Quý đang ngồi trầm ngâm. Thu Sang đâu? Cô bé có bị thương gì nghiêm trọng không con? Thu Sang vẫn còn trong phòng cấp cứu. Cô bé bị ai đánh? Đã bắt được đứa đó chưa? Bà hỏi định Quý, nó biết nói chuyện gì? Đợi Thu Sang tỉnh lại đã. Tôi cũng thắc mắc, không biết Thu Sang bị ai đánh. Mẹ thấy tôi ra ngoài lâu chưa về nên gọi hỏi Tôi ở lại bệnh viện đợi xem tình hình của thu sang thế nào Thái độ của thầy quý hôm nay làm tôi suy nghĩ rất nhiều Tôi vẫn nhớ vẻ mặt khốt hoảng của thầy ấy Khi nhìn thấy tôi đưa tay lên mũi thu sang Hành động dội dàng bế chị ta ra xe Không cho tôi đi chung đến bệnh viện Giống như tôi là người thừa Dặn lòng không nghĩ ngợi nhiều Nhưng tính tôi là thế Càng bảo lại càng nghĩ tới Tâm trạng tôi lúc này thực sự rất tệ Nói đúng hơn là tôi đang lo sợ Thầy Quý và Thu Sang quen biết nhau Lâu hơn khoảng thời gian tôi ở bên cạnh thầy ấy Anh trai Thu Sang lại là bạn thân chí cốt của thầy Quý Tình cảm chắc phải rất tốt Nhật Thảo nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu tôi kể sáng nay đang trông tiếc thầy Quý Nghe điện thoại xong, dội dàng cho lớp nghỉ Không biết có chuyện gì gấp Tôi kể nó nghe Thu Sang đang nằm viện Nhật Thảo hỏi một câu làm tôi ngớ người Sao mày không nói với thầy quý Chị ta thuê người tạc sơn để thầy xử lý Tự nhiên đến nhà làm gì Nhớ Thu Sang bảo mày đánh chị ta thì sao Không có đâu Lúc tao đến chị ta đã ngất rồi Thu Sang bận tính như vậy Mày nên lường trước dẫn hơn Thầy quý đang ở đó sao Ừ Thầy quý có hỏi mày tại sao đến nhà Thu Sang không Tao chưa kể Bác sĩ tới rồi Có gì nói chuyện với mày sau nha Thu Sang được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Tôi cất điện thoại, nghe bác sĩ nói với bố Thu Sang, tình trạng con gái họ đã ổn. Vì vết thương ở đầu nên sáng mai phải kiểm tra thêm một lần nữa, xem có máu tụ hay không. Thu Sang tỉnh rồi, như bộ dạng thầy quý, có vẻ chưa yên tâm, còn lo lắng cho chị ta. Tôi lẳng lặng đứng một góc, nhìn thầy ấy lo lắng cho người phụ nữ khác. Trái tim thủng thức, như có ai đó chốc lát bóp chặt một cái. Đứa con gái đó đánh Thu Sàng thành ra như vậy, mà con còn bao che cho nó. Thu Sàng và Bá có lỗi gì với con vậy? Con nói đi định quý. Tôi xoay người, định về rồi nhưng giọng nói trách móc của mẹ Thu Sàng. Điều tôi không tưởng tượng nổi đang xảy ra, chính xác như Nhật Thảo nói. Thu Sàng bảo tôi đánh chị ta. Thầy quý bị mẹ Thu Sàng lớn tiếng chất vấn. Hai bác luôn xem con như con trai hai bác, nhưng con làm vậy có nghĩ cho hai bác không? lỡ hôm nay Thu Sang bị đánh gặp nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Một đứa con gái hung dữ coi trời bằng dung như vậy mà con cũng yêu được sao Định Quý? Tôi nghe không nhịn được nữa, phải đứng ra nói chuyện mình không làm thì không sợ. Thu Sang dù oan cho tôi, chẳng lẽ tôi lại im lặng cam chịu hay sao? Giờ tôi đã hiểu thái độ của thầy Quý tại sao lại như vậy. Thì ra thầy ấy cũng cho rằng tôi đánh Thu Sang. Chào bác, cháu là Phương Nhi. Phượng Nhi, cô còn dám tới? Thầy Quý kéo tay tôi, dẻ mặt tức giận của mẹ Thu Sang. Tôi muốn làm rõ chuyện này, nên nói thẳng. Bác đang nói cháu đánh con gái bác đúng không? Phải, Thu Sang vừa tỉnh tôi đã hỏi nó. Cô tự ý xông vào nhà đánh con gái tôi bị thương. Gia đình tôi sẽ kiện cô, tôi cố ý gây thương tích. Bác phải nghe từ hai phía, rồi mới suy nghĩ xem có muốn kiện cháu hay không mồm miệng ghê gớm thật đấy. Nói ra câu nào đáp lại câu đó, cãi chém chẻm. Nếu như bác giống cháu, bị người khác dù khống, cũng tức nước dở bờ thôi thưa bác. Sáng nay, con gái bác gọi điện cho cháu khoe khoang về việc. Tối qua chị ta cho người tạc sơn, nơi cháu đang ở, rồi hẹn cháu đến nhà nói chuyện. Khi cháu đến thì thấy cổng không khóa, và con gái bác thì nằm bất động trên giường. Cháu sợ chị ta mất máu quá nhiều, nên sợ cứu, đợi thầy quý đến. Đừng giải thích dòng dài. Tôi tin con gái tôi. Cô đợi ra tòa đi. Cháu chỉ muốn chuyện này kết thúc trong em đẹp. Nếu ra tòa, người xấu mặc sẽ là con gái bác đó. Cô... Bà ở đây ẩm ý gì? Y tá đang tìm người nhà kia kìa. mau qua đây. Bố mẹ Thu Sang đi lo cho con gái họ. Hành lang chỉ còn tôi và thầy Quý. Tôi không ngần ngại hỏi thẳng. Thầy cũng cho rằng em đánh Thu Sang đúng không? Xin lỗi vì tôi đã chưa tìm hiểu kỹ Thu Sang gọi điện cho tôi Nói em đang ở chỗ cô ta Tôi gọi lại thì đúng lúc em bắt máy Vì vậy tôi đã nghĩ em và Thu Sang Xảy ra tranh cãi sô sát Nên tình hình làm cô ta bị thương như vậy Thầy thiếu tin tưởng em Vì thầy cho rằng Thu Sang Sẽ không đem tính mạng của mình ra đặt cược Em nói đúng chứ Tôi không nghĩ nhiều như thế Lúc đến nhìn thấy Thu Sang Nằm trên dũng máu Tôi chỉ muốn em nhanh chóng rời khỏi đó Lỡ xảy ra bất trắc gì Tôi không muốn em liên quan tới Em khiến thầy lo lắng nhiều quá Phương Nhi Em nghe tôi nói đã Chúng ta không nên vì chuyện này mà giận nhau Tôi thừa nhận mình nóng dùi Không chịu hỏi em trước đã hành động như vậy Em đừng giận có được không Thầy quý nắm lấy tay tôi giải thích Tôi đương nhiên không giận thầy ấy vậy như vậy Chẳng phải đã trúng kế của Thù sang rồi hay sao Chỉ là hơi buồn vì chúng tôi vẫn chưa hiểu nhau cho lắm. Có thể khi tôi đến, Thu Sang vẫn còn tỉnh. Nếu không, chị ta đã chẳng sắp xếp được một màn trùng hợp như thế. Bố mẹ Thu Sang cũng nhận được điện thoại cầu cứu của con gái. Chị ta nói bị tôi xông vào nhà đánh. Sau khi đã rõ tường tận, Thầy Quý đòi lại công bằng cho tôi, dẫn tôi đi gặp Thu Sang, ba mặt một lời. Mẹ đã nói chuyện với Thầy Quý chưa? Cô ta... Thu Sang đang nói dở thì thầy Quý mở cửa vào. Trong phòng bệnh chỉ có mẹ chị ta thấy tôi bà ấy lại sùng sục tức giận. Con dẫn cô ta vào đây làm gì? Con muốn làm rõ chuyện này. Không lẽ thầy muốn nhìn thấy em bị Phương Nhi đánh nặng hơn nữa mới hài lòng sao? Phương Nhi không đánh cô. Đinh Quý, con bên vừa cô ta đủ rồi đó. Bác muốn kiềm Phương Nhi đúng không? Đúng dù cho con có nói gì cũng vậy, bác sẽ không thay đổi ý định đâu. vâng, con cũng sẽ kiện Thu Sang. tôi biết thầy Quý không phải là người nói xuông. Thu Sang miếng môi rưng rưng nước mắt, vết thương trên trán không biết khâu mấy mũi, vẻ mặt uất ức tố cáo tôi. em là người bị đánh, thầy còn đòi kiện em. thầy có còn minh mẫn không vậy? thầy cho rằng em ngu đến mức đi tranh giành một người đàn ông với Phương Nhi mà tự đánh mình bị thương để đổi lấy sự thương hại của thầy sao? Em không hèn mọn đến mức đó. Cô làm vậy với mục đích gì? Chẳng phải cô rõ nhất sao? Được, thầy vẫn cho rằng em sai đúng không? Em sẽ khiến thầy hối hận suốt đời. Thu Sang, hành động của Thu Sang làm cho ai cũng bất ngờ. Chỉ ta cầm ly nước đập lên bàn, định cầm mảnh thủy tinh cắt cổ tay, thì bác gái đứng ngăn lại. Con làm gì vậy hả? Con đi rồi sao? Mày để con chết đi, cho thầy quý dừa lòng. Con độc ác giả tạo, cậu phương nhi thì hiền lành thánh thiện. Trong mắt thầy ấy, bây giờ con làm gì cũng sai cả. Con phải chứng minh trong sạch cho mình. Tôi không phải đối thủ ngang tầm với Thu Sang. Không được thầy quý thương cảm, chỉ ta sẵn sàng dùng tính mạng của mình ra để uy hiếp. Nếu là tôi, tôi không bất chấp đến như thế. Quai hàm thầy quý căng ra, không để thầy ấy phải khó xử với mẹ Thu Sang, tôi phải lên tiếng. Chị nói tôi xong vào nhà đánh chị, vậy bằng chứng ở đâu? Cô giả ngu hay thật đó, đánh người còn dám dên mặt lên đòi bằng chứng. Tôi đã thừa nhận tối qua, tôi cho người tạc sơn nhà cô, thì cô cũng nên đứng ra nhận đi chứ. chị tôi không làm, tôi sẽ không nhận. Lúc tôi tới, chị đã bị thương ngất trên giường. Vậy ai mở cổng cho cô? Cô vào nhà tôi bằng cách nào? treo tường sau? Cổng nhà chị đã mở sẵn. Chị cố tình sắp xếp trước. vì biết tôi chắc chắn sẽ đến. Buồn cười. Cô nói chuyện có động não không đó? Chị mới nói chuyện buồn cười đấy. Tôi muốn đánh chị thì đánh ở phòng khách. Cần gì lôi nhau vào tận phòng ngủ để đánh. Còn nữa, chị gọi cho bố mẹ và thầy Quý trước khi tôi đến. Sao chị lường trước được tôi sẽ ra tay? Nhà chị không có camera. Nhưng mà nhà hàng xóm chắc chắn có nhỉ? Đình Quý... Còn được cô Tạ về đi. Bác không mong sau này bạn gái con còn có những hành động quá đáng với Thu Sang nữa. Mẹ Thu Sang bên dựt con gái mình không sai. Cái sai của bác ấy là bên bất chấp. Thu Sang không có bằng chứng nhưng mà vẫn cố cãi cùng với lý lẽ mà chị ta cho rằng mình là người bị hại. Hôm nay coi như tôi đã thấu bộ mặt của chị ta. Sau này nên tránh chút lấy rắc rối. Thầy quý đưa tôi về. Gần tới ngày khai trương, xảy ra chuyện này ai cũng mất vui. Mẹ hoang mang đợi tôi ở nhà, chỉ có Phương Vũ vô từ chưa biết gì. Có ai tới không mẹ? Không có. Sáng mẹ hỏi tôi có nên nói với thầy quý không? Tôi bảo khoan hãy nói, nên có thầy ấy, mẹ dài dặt muốn hỏi nhưng lại thôi. Phía trước, buổi chiều anh sẽ sơn lại. Camera anh đã gọi thợ rồi, lát nữa họ sẽ tới. Dạ. Đã biết được ai làm chuyện này chưa con? Tôi chưa biết nói sao thì thầy Quý đã trả lời thầy. Cháu và một người bạn cũ xảy ra xích mích, Bọn họ nhắm vào cháu thưa bác. Xin lỗi vì đã để bác và Phương Nhi lo lắng. Cháu ra ngoài chú ý cẩn thận nhé. mày nghe thế, chuyện sang lo lắng cho thầy Quý. Đợi thầy ấy về rồi, theo hỏi tôi chuyện này đã giải quyết xong chưa? Phương Vũ nghe phòng phanh liền hỏi. Anh Quý, bị làm sao hả chị? Tôi đánh trống lãng với thằng bé. Em quan tâm thầy Quý hơn chị gái em rồi đúng không? Trong lòng em quan tâm chị và anh Quý đều bằng nhau, anh Quý rất tốt, em rất thích anh ấy đến. Em ăn cơm đi, chiều anh Quý của em lại đến tiếp đấy. Buổi chiều tôi có tiếc, thầy Quý mua sơn đến sơn lại bức tượng bị dính bẩn. Nhật Thảo chê tôi quá chủ quan. Có ai sắp kết hôn rồi lại đi néo kéo người đàn ông khác hay không? Với thái độ đó của Thu Sàng, đáng lẽ tôi nên cảnh giác với chị ta. Đang trông tiết, tôi nhận được điện thoại của mẹ thầy Quý. Đây mới là chuyện khiến tôi bất an nhất. Tiền vi phạm cam kết của bác gái, thầy Quý đã cho tôi trả. Tuần này còn định đưa tôi về nhà ăn cơm, như đổ thêm dầu vào lửa. Bác gái chắc chắn đang rất bực tôi lắm. Vì không thể nghe điện thoại nên tôi nhắn tin. Đợi hết tiết tôi sẽ gọi lại cho bác ấy Ở quán cà phê hôm trước Dẫn bàn cũ Mẹ thầy Quý đang đợi tôi Đã chuẩn bị xong tâm lý Sẽ nghe mắng Nhưng mà thái độ của bác ấy khiến tôi ngạc nhiên Cô khuyên định Quý Dọn về nhà đi Đây không phải là một lời ra lệnh Mà nghe giống như nhờ giả hơn Chuyện cháu thức hứa với bác Tôi không nhắc lại chuyện đó nữa Bây giờ... Cô chỉ cần khuyên được Đình Quý về nhà, tôi sẽ xem như chưa có gì cả. Chứ có thể biết lý do thầy Quý dọn ra khỏi nhà được không? Bà gái thở dài, gương mặt sắc sảo, sang trọng đầy bất lực. Ông cụ muốn nói vào quân đội nhưng nó không chịu. Đình Quý đam mê với mô tô, điều này đã khiến cho ông cụ trong lúc tức giận đuổi nó ra khỏi nhà. Năm đó, anh trai nó nhận nhiệm vụ bị thương nặng, nó càng tỏ thái độ bất mãn với ông cụ hơn. Cho đến khi một người bạn của đình Quý mất, vì đua xe, nó mới từ bỏ đam mê này, mà chịu nghe ông cụ làm giảng viên. Tôi đã biết sơ qua, dì thầy Quý cũng đã từng tâm sự với tôi. Ông nội, bố, anh trai, ba đời đều công tác trong quân ngũ, tất nhiên ông cụ cũng muốn đưa cháu mình, nối nghiệp gia đình. Nhưng mà với tính cách của thầy Quý, chuyện bị ép buộc thầy ấy sẽ làm ngược lại, uy hiếp là không có tác dụng. Ông cụ đã nhập viện rồi. Khi nào vậy ạ? Mới sáng nay, cô bảo đình quý tối nay đến thăm ông đi. Không cần cho nó biết chúng ta gặp nhau, cứ nói tôi gọi cho cô được rồi. Dạ. Bây giờ tôi mới biết, tối qua thầy quý về nhà lại cãi nhau với ông nội vì chuyện kết hôn. Trong trường đã có vài lời đồn đại không hay. Mấy đó đã đến tai ông nội quá là nhanh. Tôi về thì bức tường phía trước đã sơn xong. Xe của thầy quý vẫn còn đậu phía trước Nhưng mà không thấy người đâu Mẹ đang lục lọi gì đó ở phía sau nhà Nghe giọng phương vũ ở tầng trên Tôi lên xem thử Thì nghe nó nói với thầy quý Chị em rất giỏi Vì em bị bệnh nên cần nhiều tiền Chị lúc nào cũng phải đi làm thêm Nhưng lúc em nằm viện, Rất ức khi gặp chị ấy Sau này đời em kiếm được nhiều tiền Em nhất định sẽ đưa mẹ và chị đến đây Những bức tranh được treo trên tầng hai Toàn là tranh phong cảnh Phương Vũ và thầy Quý Đang đứng trước bức tranh cầu cảng Shinee Lúc thầy Quý gửi mấy tấm ảnh chụp Khi đi du lịch cho tôi Xem qua tôi ấn tượng nhất là tấm này Không hiểu sao lại có cảm giác yên bình khó tả Có lẽ là vì bức ảnh chụp lúc chiều tà. Màu sắc và cảnh vật Như phủ lên một lớp mềm mại Quyến rũ Anh đã đi bao nhiêu nước rồi Anh cũng không nhớ nữa Anh không có kỷ niệm gì sao? Khi đó anh chán đợi muốn đến nơi nào đó thật xa để trốn tránh cuộc sống. Kỷ niệm chẳng có gì nhiều ngoài vài bức ảnh. Em cũng có những lúc chán đời, nhưng mà em không thể trốn tránh giống như anh. Thầy quý cười xòa xoa đầu phương vũ cả hai chưa ai nhận ra sự có mặt của tôi. Em biết chán đời nghĩa là gì sao? Biết ạ là khi không còn gì tha thiết với cuộc sống này nữa Những lúc nằm viện em rất chán đời. Em là đứa bé mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Nếu như em không mạnh mẽ, mẹ và chị sẽ rất buồn. Nước mắt tôi chảy ra, Phương Vũ không dám nói những chuyện này với mẹ tôi. Nó thực sự xem thầy Quý là một người quan trọng để tâm sự. Tiếng thuốc thích rất nhẹ, nhưng thầy Quý vẫn thấy mà nhìn sang. Ngày hôm nay những chuyện xảy đến làm tôi muốn khóc, nhưng kiềm nén không khóc. Bây giờ nước mắt cứ chảy liên tục, không nhìn được nữa, nhìn thầy Quý cười trong nước mắt. "Chị, chị sao thế? Có phải em nói gì sai rồi không?" "Em không nói gì sai hết, chị." "Tôi muốn nói phư vụ để thằng bé không hiểu lầm, nhưng mà cảm xúc quá mạnh." Cổ hồng nấc lên một tiếng không nói được nữa. "Chị, anh đưa em xuống dưới nhé, chị em đang nhõng nhẽo cần anh dỗ." chị ấy khóc rất xấu anh vũ nhanh nha bộ dạng của tôi lúc này vừa khóc vừa cười đúng là rất xấu thầy quý đẩy xe lăn cho phương vũ tới cầu thang mẹ tôi chạy lên gấp xe lăn còn thầy quý thì bế thằng bé xuống tôi đứng xoay lưng về phía mẹ không để cho mẹ thấy mình đang khóc xúc động đến vậy sao? có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau chồng nói ấm áp khiến trái tim tôi như tan chảy phương vũ Thân với thầy nhiều hơn em rồi đó Thằng bé trông yếu ớt Nhưng mà nhiều lúc lại mạnh mẽ hơn anh nghĩ Phương Vũ đã làm rất tốt Thằng bé xứng đáng được nhận Nhiều tình yêu thương từ mọi người Cảm ơn anh Đã khiến thằng bé có thể mở lòng tâm sự nhiều hơn Hôm nay tự dưng lại khách sáo với anh thế Anh ở lại ăn cơm tối luôn nha Ừ Ông nhập viện rồi anh biết chưa Gương mặt thầy quý hơi đành lại Biểu cảm rõ ràng không biết, tôi gạt nước mắt, lấm lem xoay người, ôm thầy quý, nhẹ nhàng khuyên bảo. Hôm nay bác gọi cho em, tối chúng ta đến thăm ông nhé anh. Ông nội già rồi, sức khỏe không còn được như trước. Ông có nói gì cũng là lo nghĩ cho con cháu. Mẹ tìm em, nói những việc này, muốn em khuyên anh về nhà đúng không? Dân, anh sống một mình bên ngoài, ngay cả em cũng không muốn. Dù ông khó tính nhưng mà lúc nào... Còn được bên cạnh người thân của mình Thì nên trân trọng anh à Anh dọn về nhà đi Kể cả gia đình anh không chấp nhận em Thì em vẫn muốn anh về sao Em đợi được Em tin sẽ khiến gia đình anh thay đổi ấn tượng về em Ngốc quá Anh dọn ra ngoài bao nhiêu năm rồi Còn không thay đổi được suy nghĩ của ông Em muốn đợi đến bạc đầu sao Đợi đến lúc đó vẫn chưa muộn kia mà Thầy Quý cười trừ Hôn xuống trán tôi Ăn cơm tối xong chúng tôi cùng đến bệnh viện Sức khỏe ông nội kém hơn lần trước tôi gặp rất nhiều Phải thở bằng máy từ sáng đến giờ Thầy Quý chào thăm ông, còn tôi thì ở bên ngoài Lần đầu tiên nói chuyện với bố thầy Quý Tôi căng thẳng đến mức toát cả mù hôi Năm nay cháu tốt nghiệp đúng không? Tôi không dám trả lời Vì thầy Quý đánh rất mồm chậm rãi đáp Cháu còn một kỳ nữa thưa bác Dự định ra trường sẽ làm công việc gì? Cháu dự định xin vào trung tâm ngoại ngữ Bác trai gật đầu Ngữ khí của bác ấy Làm cho tôi sợ hơn cả ông nội Cháu cảm thấy mình hiểu định quý được bao nhiêu Thú thật với bác Cháu chưa hiểu hết về anh ấy Nhưng mà cháu sẽ cố gắng khuyên nhủ định quý Tiếp tục với công việc giảng dạy. Cháu từng chứng kiến anh ấy tham gia Vào một trận đua xe. Đam mê của mỗi người khác nhau như cháu thực sự không ủng hộ đình quý đi theo bộ môn nguy hiểm này. Trong đầu đang nghĩ gì tôi đều nói ra hết. Bố thầy quý im lặng dài giây. Trong vài giây đó tôi khẩn trương không biết mình có lỡ lời hay không. Chị em tôi mất bố từ sớm. Tình thương của bố chúng tôi không cảm nhận được. Tùy bố thầy quý lạnh nhạt. Tức giận sẽ dạy con bằng đòn roi. Nhưng tôi thiết nghĩ cũng chỉ lo lắng cho con mình thôi. Những người kiệm lời trầm tính Không hẳn là không biết thương con Ông nội có vẻ mệt Nên thầy quý không nói chuyện lâu. Lúc về bác trai có nói một câu Làm cho tôi mừng vui Bác ấy nói tôi có thời gian rảnh Có thể đến thăm ông cụ Tôi chỉ sợ mọi người khó chịu khi thấy tôi đến Được bác trai cho phép Tôi mừng còn không kịp Tôi chưa nói với thầy quý chuyện này Lúc lên xe Thấy tôi vui vẻ Thầy ấy hỏi Bố nói gì mà trông em vui thế Bác cho phép em được đến bệnh viện thăm ông Vẫn còn gọi là bác Ờ sao lại rẻ? Qua nhà anh ngồi tí rồi về Có thật là ngồi tí rồi về không Anh vụ con nít đó sao Nụ cười xạo trá kia tôi đã đoán trước Tôi đồng ý qua dọn dẹp nhà cửa giúp thầy quý Nhưng mà hôm nay lù bù đủ thứ việc. Trên chuyện của Thu Sang Làm chúng tôi sắp sửa giận nhau một trận Nhà thầy quý ngược sáng Lúc này còn sớm nên qua đó tranh thủ dọn dẹp tí. Tôi không biết thầy Quý lừa mình thôi, chỗ thầy ấy có người làm theo giờ. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, không tìm ra một hạt bụi. Uống chút gì không? Để em xem trong tủ lạnh nhà anh còn gì. Tôi lách người qua thầy Quý mở cửa tủ lạnh, ngoài mấy lon bia và mấy lon nước ngọt ra thì chẳng có thứ gì khác. Anh toàn ăn đồ ngoài không tốt đâu. Mà vợ nấu ngon như vậy. Anh không sang ăn ké thì uổng Đâu phải ngày nào anh cũng được ăn Thầy quý mỉm cười lấy một lon bia ra khui uống Tôi thở dài đoạt lấy Anh còn lái xe, đưa em về nữa đó Một lon, chẳng nhầm nhò gì hết Người ta biết anh uống giỏi rồi Vậy người ta biết anh muốn làm gì không? Em không cho anh vẫn làm sao? Anh biết em sẽ cho Lớn tôi tựa vào cạnh bàn ăn Eo bị thầy quý giữ chặt Đù hôn kèm theo ngụm bia mát lạnh Chạy xuống cuốn họng Thu sang tự tử Ngay khi biết tin này tôi và thầy quý liền tới bệnh viện Chị ta để lại một tin nhắn cho chồng sắp cưới Rằng mình bị oan Nên chọn cái chết để chứng minh mình trong sạch Và tôi trở thành một kẻ độc ác Xấu xa áp bức Thu sang Phải dùng tính mạng để giải oan Thầy quý tin tôi Nhưng mà những người khác thì không Bố mẹ Thu sang và chồng sắp cưới của chị ta Nhìn thấy tôi nổi cơn thịnh nộ mắng chửi. Thầy quý bảo tôi đừng đến, nhưng mà tôi vẫn muốn đến xem tình hình của Thu Sang thế nào. Để mấy lời trì chiếc trách móc này, tôi nghe không để bụng. Cô đã hài lòng chưa? Còn gái tôi có chuyện gì? Cô chính là kẻ giết người. Tôi có niềm tin rằng Thu Sang sẽ không chết. Chẳng qua chị ta đang muốn chơi với tôi. Thử xem ai sẽ là người chiến thắng đến cuối cùng. Thu Sang bỏ ra rất nhiều công sức Sẵn sàng làm mình bị thương Trong khi tôi chẳng làm gì khác Ngoài việc ở đây xem thử Chị ta có chiến thắng hay không 11 giờ đêm Tôi gọi nói mẹ mình đang ở chỗ tầy quý Nhưng thực chất là đang ở bệnh viện Trước hành lang Tất cả đều im lặng Mắng cũng đã mắng xong Mẹ Thu Sang suột sùi nhìn vào phòng cấp cứu. Chồng sắp cưới của chị ta Mặt mũi trồng cũng ưa nhìn Người này thương chị ta thật lòng Dựa vào biểu hiện quan tâm lo lắng trên gương mặt Có thể đoán ra Nếu tôi là Thu Sang Có một người chồng sắp cưới như vậy Tôi chẳng tội gì phải đi tranh giành tình cảm với thầy quý Con gái tôi sao rồi bác sĩ Bệnh nhân đã ổn Nhưng mà tinh thần vẫn còn kích động Dần dần Người nhà đã được vào gặp chưa bác sĩ Được rồi Đúng như tôi đoán Thu Sang rất thông minh Hai lần bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng Thầy quý bảo tôi vậy, tôi biết Thu Sang mà xảy ra chuyện gì, người khó xử nhất chính là thầy quý. Đợi đã. Tôi có chuyện muốn nói với thầy. Có gì cậu cứ nói trực tiếp ở đây đi. Trong sắp cưới của Thu Sang, nhìn tôi nói thẳng. Cô ta phải xin lỗi Thu Sang. Không bao giờ có chuyện đó. Được, vậy tôi cũng không cần phải giữ thể diện cho thầy. Bọn họ đều cho rằng tôi có lỗi với Thu Sang. Vì chỉ có mình thầy quý đứng về phía tôi Thật sự đây là động lực rất lớn Nếu cả thầy ấy cũng cho rằng tôi làm sai Không biết tôi sẽ bế tắc như thế nào Chồng của Thu Sang có quen biết với anh không? Bố cậu ta là bạn công tác cùng đơn vị với bố anh Em không gây phiền phức cho anh chứ Em đừng lo lắng quá Chuyện này Thu Sang sai hoàn toàn Em không có lỗi Chỉ có anh tin em thôi Người khác thì không nghĩ như vậy Dù có rơi vào trường hợp Không có nổi một người tin mình Thì em vẫn phải đấu tranh đến cùng Lời xin lỗi Chỉ nên nói khi bản thân làm sai Thầy Quý khuyên tôi Khi về tới nhà Đã trễ nên đêm nay tôi ở lại chỗ thầy ấy Trong trường sau một đêm Xuất hiện rất nhiều lời bàn tán Về tôi và thầy Quý Nhanh đến mức Người nào gặp tôi đều tấm lại xì xầm Nhật Thảo cũng không biết gì giống tôi lúc hai đứa xuống căng tin mới biết mọi chuyện bị đẩy ra xa hơn tôi nghĩ họ nói tôi không phục vì thu sang xếp điểm rèn luyện của tôi khá nên đến nhà đánh chị ta nhập diện thầy quý và tôi có mối quan hệ quá mức thầy trò tôi lấy thân ra để cầu dẫn thầy quý để được điểm cao mày định để họ muốn nói gì nói sao mì là của họ tao có muốn ngăn cũng không được thu sang hèn thật đó Giờ chị ta được cả trường thương cảm, chắc hả hề lắm. Hai đứa tôi đang ngồi thì một đám nữ sinh khác lại gần, thái độ muốn kiếm chuyện. Ở trường thầy quý rất được hâm mộ, tôi gia giảng thầy ấy là chuyện rất đáng khinh trong mắt những nữ sinh khác. Này sinh viên ưu tố, mày không thấy trơ trẽn còn giác mặt đến trường sao? Mấy cậu không biết chuyện gì thì đừng ở đây dạy dỗ người khác. Chắc mày cũng được lợi ích nên bên con bạn mày bất chấp. Hay mày cũng ngủ với giảng viên đạo rồi." Nhật khảo bên tôi bị bọn họ xỉ nhục, tôi không thể ngồi im, nghe nó bị mắng mà lên tiếng. Nói xấu người khác có thể bị kiện vì tội vu khống, mấy cậu muốn nói cho vui miệng cũng nên biết nặng nhẹ." Bọn họ bật cười phá lên trời người, đám đông ở căng tin xúm lại hóng chuyện, một người cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt tôi thách thức. Mày dám nói mày không câu dẫn thầy quý đi. Cái đồ gian lận, thầy quý vừa đánh rớt, mày đã quay sang dùng mấy cái trò bẩn tiệu để quyến rũ thầy ấy. Sinh viên ưu tú cái quái gì chứ, điểm số của mày toàn là đi ngủ mới có, đúng không? Khéo nó ngủ với giảng viên cả khoa rồi đấy chứ. Bọn mày ở đây, có đứa nào biết nó từng làm gái hậu rượu ở quán bar chưa? Thân thể xinh đẹp nên biết tận dụng để kiếm tiền. Nó quen cái thói mùi trai câu dẫn đàn ông. Lấy ra, dùng với thầy quý, báo sao thầy ấy cưỡng lại được chứ. Nó làm gái đó mọi người, vào xem mặt mũi đẹp đẽ chưa kìa. Bọn mày có im ngay đi không? Bọn này không im đó, bọn mày chả đẹp gì cả. Tao phải cho mọi người thấy nó khốn nạn như thế nào. Nhật Thảo lao tới, đánh nhau với mấy nữ sinh kia. Tôi càng ra, bọn họ thừa dịp sớm lại đánh. Đám đông hỗn loạn, không ai can ngăn. Vì bọn họ đều cho rằng tôi đáng bị đánh. Mấy em đang làm gì thế? Dừng lại ngay. phương gì? Minh Hạ? Tôi nghe giọng cô Lê. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu yên. Bọn họ chơi xấu, nhắm vào mặt tôi mà đánh. Cô Lê vào căng ngăn mọi chuyện mới dừng lại. Tất cả những người liên quan lên giang phòng gặp cô. Cô Lê thở hắt ra, nhìn tôi thở dài. Em đến phòng y tế đi. Dạ. Mặt tôi xuất hiện rất nhiều vết bầm đỏ, trên má có mấy vết xước do móng tay cào. Phương Di Thầy Mỗi trường có một tấm rèm ngăn cách, tôi dán rèm ra tuổi thân, khi thấy thầy Quý lo lắng từ nhà chạy tới trường. Sáng nay thầy ấy không có tiết. trên người vẫn còn mặc bộ quần áo đơn giản ở nhà. Cô Hương Y tá có lẽ cũng nghe được mấy lời đồn đại không hay, nên cười gượng ngùng nói Mấy nữ sinh này năm cuối còn không biết kiệm giấy đánh nhau, ẩm mỉa căng tin. Tôi xử lý xong giấy thương cho phường Nhị rồi đó, hy vọng không để lại sẹo. Cảm ơn cô. Thầy Quý không yên tâm, đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra rồi quay trở về trường. Những nữ sinh tham gia vào vụ ẩu đả này gồm có bốn người. Thấy thầy Quý đi chung với tôi, bọn họ cười khẩy khinh thường. Nhìn sơ qua cũng đủ biết ai là người bị thương nặng nhất. Tôi và Nhật Thảo không chọi lại bốn nữ sinh. Cố tình khiêu khích đó trên người đủ những vết thương lớn nhỏ. Mỗi người viết một bản kiểm điểm, nhà trường sẽ mời phụ huynh các em đến để làm việc. Chuyện này là do Phương Nhi khởi sớm, bọn em không làm gì sai cả. Em đánh bạn còn nói mình không sai, ngồi xuống viết kiểm điểm cho cô. Đợi cô Lê nói xong, thầy quý mới trầm mặt hỏi. Em nào là Minh Hạ? nữ sinh cầm ly nước hất vào mặt tôi cũng là người đánh tôi nhiều nhất ngao ngạn lên tiếng là em tôi sẽ làm việc riêng với gia đình em em muốn biết lý do kết quả giám định thương tích của phương nhị đã có chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi hay giải hòa mọi người nói không sai thầy bên nói chầm chạp ra ấy thầy là giảng viên mà không biết giữ giới hạn với sinh viên của mình thầy tự phá vỡ hình tượng chẳng đáng để bọn em phải tôn trọng thầy Tôi bên Phương Nhi Không phải giới tư cách là một giảng viên Cô ấy là vợ tôi Tất cả những người đang có mặt Trong văn phòng Ngoài Nhật Thảo ra Đều sửng sốt không dám tin Thái độ thầy quý rất kiên quyết Chúng tôi chẳng cần thiết phải giải thích Với những lời bịa đặt vô căn cứ Riêng chuyện này tôi sẽ làm tới cùng Ai đúng ai sai Ra tòa tôi sẽ giúp các em phân định Tại bọn em Một nữ sinh tái mặt Biết sợ đình xin lỗi nhưng mà Minh Hạ đã trường mắt cảnh cáo Tôi cũng tham gia vào dù ẩu đã Nên viết bản kiểm điểm Thầy Quý ở bên ngoài đợi Mang theo bộ dạng này về nhà Mẹ và Phương Vũ nhìn thấy sẽ rất lo lắng Sáng mai khai trường phòng tranh E là tôi không thể xuất hiện Gặp gỡ bạn bè của thầy Quý Trời ơi Mà con sao vậy Phương Di Mẹ hốt hoảng hỏi Tôi nhờ thầy Quý nói dối Vì sợ mẹ sẽ lo Trên đường con nhìn thấy một người móc túi, đuổi theo nên con bị đánh. Con là con gái, sao lại chủ quan như thế? Sau này gặp chuyện gì cũng phải suy xét rồi mới hành động. Lỡ nguy hiểm đến tính mạng thì sao con? Dạ. Thầy Quý không ở lại ăn cơm mà về. Buổi chiều cô Lê gọi cho tôi. Nói người nhà Minh Hạ muốn gặp tôi để giải hòa. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Có thể là vì thầy Quý làm các chuyện này nên gia đình Minh Hạ mới muốn sớm giải quyết. Sáng mai khai trường phòng tranh Ba mẹ con chúng tôi ai cũng hồi hộp không ngủ Thầy quý tối rồi còn qua ở đến 10 giờ mới về Vì dù ẩu đã thầy ấy không cho tôi gặp gia đình Minh Hạ Nghe Nhật Thảo nói Mấy nữ sinh đánh chúng tôi ở căn tin Đều gọi cho nó xin lỗi Sao còn chưa ngủ Anh về nhà chưa thế Anh vừa về đang định nhắn tin cho em Mà có sưng không Hơi sưng một chút Em xấu xí quá Sáng mai không dám gặp vợ chồng Chị Đang đâu Em quên sáng mai Phương Vũ Mới là nhân vật chính sao Ừ nhỉ Anh đang làm gì vậy Muốn biết không Dạ muốn Vậy thì gọi video đi Tôi tắt điện thoại chuyển sang gọi video Vừa mở lên đã thấy Nửa thân trên cởi trần của thầy quý Tôi biểu môi chê bai. Anh đang thay đồ Còn bảo em gọi thầy quý cười trừ tiếp tục thay quần nhìn qua màn hình thế này tôi vẫn đỏ mặt không ngủ được thì ngắm tạm anh vậy ngắm xong mất ngủ bắt đời anh thế nào đây em muốn làm gì mà mất ngủ anh đừng có xuyên giễu ý của em nữa anh em đang nghĩ đến chuyện đó thật sao màn hình điện thoại quay vào mặt thầy quý gương mặt đẹp trai mỉm cười thoải mái hỏi em đã bôi thuốc chưa Em bôi rồi, không biết sáng mai có sân dù lên không? Đừng trang điểm nhé. Dạ, hôm nay anh có hỏi thăm sức khỏe ông nội chứ Anh gọi lúc chiều, trong tuần này ông sẽ xuất viện. Tôi nằm nghiêng một bên, nhìn vào màn hình ngắm thị quý Vừa mới gặp nhau đó, không biết ở đâu ra, nhiều chuyện để nói như vậy Tôi hỏi Khi nào anh dọn về nhà? Em hỏi anh câu này, đủ đếm trên đầu ngón tay đó Bao giờ anh về thì em không hỏi nữa. Em muốn anh về thật sao? Đương nhiên. Chúng ta đã kết hôn. Nếu anh dọn về nhà ông và bố, sẽ biết chúng ta không sống chung. Sao tôi lại quên mất vấn đề này mới chỉ có mẹ thầy quý biết chúng tôi bắt đầu từ một bản hợp đồng. Ông nội và bố anh biết sẽ khó hơn cho tôi. Em đã suy nghĩ lại chưa? Hay là anh lấy lý do gì đó đi? Em nêu thử xem. Tôi thở dài Em chưa nghĩ ra, nhưng mà em rất muốn anh mau chóng dọn về nhà. Hứa với mẹ thầy Quý hai việc, nhưng mà chưa việc nào tôi hoàn thành. Đã khuya nên chúng tôi nói chuyện thêm vài câu nữa rồi đi ngủ. Tôi lấy gương soi, hai bên má bầm bầm, khóe mắt hơi sưng Mấy nữ sinh kia đánh rất hăng. Nếu cô Lê kịp thời can thiệp, e là tôi sẽ bị đánh nặng hơn. Giờ thì cả trường ai cũng biết tôi và thầy Quý đã kết hôn. Mọi chuyện lại chuyển sang hướng khác Nhiều người thắc mắc không biết chúng tôi kết hôn khi nào Là trước hay sau sự diệt thầy quý đánh tôi rớt môn Bị đồn đại nhiều tôi ít bị ảnh hưởng hơn thầy quý Hình ảnh của thầy trong mắt nhiều nữ sinh đã không còn đẹp đẽ nữa Mẹ vẫn còn sớm mà Mẹ không ngủ được nên dậy Sàng nhà mẹ mới lau con đi bên này đi Dạ Phương Vũ ngủ được không mẹ? Nó thao thức cả đêm, cần sáng mới ngủ Bộ đồ đình quý mua Nó nhờ mẹ ủi cho kỹ Rồi treo lên ngắm Bốn giờ sáng mẹ đã dậy Mẹ vui ra mặt, nói chuyện khóe mắt mỉm cười dịu dàng Mẹ chép miệng nói Mẹ dặn rồi đó Con là con gái Ra đường thấy chuyện bất bình, giúp đỡ mẹ Không cản, nhưng mà phải suy nghĩ cho an toàn của mình Con biết rồi mà Sáng nay con nấu phở nhé mẹ Ừ, con đặt bánh khi nào họ giao có hẹn giao trước 7 giờ Con sắp xếp chuẩn bị Đừng để trễ quá Dạ Mọi thứ gần như đã xong Phương Vũ mặc bộ đồ thầy quý Tặng, di chuyển trên xe lăn Đi qua đi lại ở tầng 1 Những lẵng hoa tươi mừng khai trương Được mang đến liên tục Tôi sốt ruột đứng trước cửa Giờ này thầy quý chưa đến tôi cũng thấy lạ Thầy quý gần đến chưa chị? Cũng gần rồi Không chỉ riêng tôi mà Phương Vũ cũng đang hoang mang Tôi gọi ba cuộc nhưng thầy Quý không nghe máy. Tâm trạng từ háo hức chuyển sang lo lắng Tôi đang lưỡng lự có nên gọi hỏi bác gái hay không Thì một chiếc xe ô tô dừng lại trước nhà Vợ chồng chị đang đến sớm nhất Mang theo một giỏ hoa mỉm cười từ trên xe bước xuống Chị đang nhìn thấy tôi nhíu mày hỏi Mặt em sao thế? Em bắt cướp bị đánh chị à? Ôi trời còn cả bắt cướp sao? Chị đang nghĩ có phải tối qua em gia Đình Quý đánh nhau không đó? Đình Quý nào có đánh phụ nữ? Em nghĩ oan cho cậu ấy rồi. Chị đang cười xòa. Chúc mừng em trai nha, thằng bé đâu nhỉ? Phương Vũ ở bên trong ạ. Vợ chồng chị đang mua hai bức tranh của Phương Vũ với giá rất cao. Thằng bé không nghĩ mình kiếm được tiền từ niềm đam mê này. Gặp người lạ nhưng mà nó rất biết cách nói chuyện, không ruột rè hay sợ sệt. Có thể là vì vợ chồng chị đang đang nói đến chủ đề mà phương Vũ yêu thích nên thằng bé nắm bắt rất nhanh. Anh Quý chọn được chỗ này cũng hay đó. Có đâu. Như anh tìm giúp em cả mặt bằng cả tháng không xong. Đừng có chê bai anh nữa. Hôm nay giữ thể diện cho bạn trai em tí đi. Tê lát nữa anh mua tặng em vài bức tranh em sẽ không nói nữa. Được, chuyện nhỏ. Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài tôi vội giã ra đón tiếp. Thầy Quý không mời nhiều, nhưng bạn bè thầy ấy toàn những người có điều kiện. Tiếp đón xuề xòa không được lịch sự cho lắm. Mạnh phong sững lại, ngớ ra hỏi. Ơ, em đánh nhậu dài đấy? Phương Nghị bắt cướp đấy. Cậu có làm được như con gái nhà người ta không? Thôi em xin, anh chị đến sớm vậy. Phải đến trước cậu để xem tranh, không lại bị hớt tay trên. Đây là họa sĩ của phòng tranh này sao? Nghe mạnh phong hỏi Phương Vũ liền cười tươi, giới thiệu. Chào anh, em là Phương Vũ. Tranh của nhóc cũng đẹp đấy chứ. Còn ở tầng trên nữa ạ. Thế sao? Bạn gái anh sắp mở spa, nhóc xem có bước nào phù hợp giới thiệu cho bọn anh giới. Hôm nay Phương Vũ đúng là nhân vật chính, thằng bé được mọi người quan tâm, nói chuyện rất cởi mở, dường như chị đang... Nhận ra được sự lo lắng của tôi nên hỏi Đình Quý bận gì hả Phương Nhi? Sao chưa thấy cậu ấy đến? Em cũng không biết chị ơi Em gọi cho anh ấy không được Để chị gọi thử xem Chị đang gọi điện thoại Thầy Quý đã chuyển sang thuê bao Mọi người đang ở tầng trên Chỉ có tôi và chị đang ở tầng dưới Chị đang đâm chiêu nói Lạ vậy Tối qua em và Đình Quý có gặp nhau không thế? Bọn em có gặp Đình Quý về nhà còn gọi điện thoại cho em nói sáng mai sẽ đến sớm Đợi chị tí Thầy Quý không phải là người nói mà không làm Phòng tranh này do một tay thầy ấy thiết kế Nếu có gì gấp, thầy Quý sẽ gọi cho tôi Chứ không phải đột nhiên biến mất như thế Chị đang gọi Mạnh Phong xuống Giờ tôi mới biết anh ta là anh họ của Thu Sang Không gọi được cho anh Quý sao? Dân, em gọi từ sáng sớm không được Mạnh Phong cau mày lấy điện thoại bấm số Tôi tưởng anh ta gọi cho thầy Quý Nhưng không phải Giọng Thu Sang dàn lên trong điện thoại Anh Quý có ở chỗ em không? Cả người Thu Sang căng cứng khi Mạnh Phong Hỏi thẳng như thế Thu Sang đang ở bệnh viện Nãy giờ tôi không dám nghĩ đến khả năng này Không có Người tôi nhẹ nhởm như vừa dớt được Từ dưới hố sâu lên Không để phương vụ mất vui Trong ngày đặc biệt của thằng bé Chị đang ở lại tầng trên Mạnh Phong liên tục hỏi hết cho những người có thể biết Thầy Quý đang ở đâu Nhưng mà lúc này ai cũng có chung một câu trả lời là không biết Anh Vũ Em có việc cần tìm anh Quý Nhưng mà không gọi được cho anh ấy Anh có biết Cô có việc gì Quan trọng lắm không À Chuyện là phòng tranh của em trai Phương Nhi khai trường Bọn em đang đợi nhưng mà chưa thấy anh Quý đến Chuyện đó để sau đi Tạm thời đình Quý sẽ không có ở đây. Vậy anh Quý... Mạnh Phong chưa nói xong thì anh trai thầy Quý đã cướp máy. Chính miệng anh trai thầy ấy nói như thế chứng tỏ biết thầy Quý đang ở đâu. Tôi hoang mang vô cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Phong hỏi tôi. Em và anh Quý cãi nhau sao? Dạ không. Em và anh Quý không có cãi nhau. Anh ấy nói với em sáng nay sẽ tới sớm. Mạnh Phong cũng thấy khó hiểu giống tôi. Nhất là khi anh trai thầy Quý nói tạm thời thầy Quý sẽ không có ở đây Vậy thầy ấy đi đâu? Sao đột nhiên lại biến mất như vậy? Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi thế này? Sau buổi khai trường phòng tranh của phường Vũ Chúng tôi không biết thầy Quý đã đi đâu Nhật Thảo nói mô của thầy Quý đã có giảng viên khác thay thế Tôi hỏi cô Lê Thì cô ấy bảo thầy Quý đã chuyển công tác Trong khi thầy Quý nói với tôi sẽ dạy hết kỳ này Tôi tìm đến nhà thầy Quý năm lần Nhưng mà không có lần nào giúp việc mở cổng cho tôi. Trong mấy ngày này tôi chẳng làm được việc gì. Tâm trí thẫn thờ mẹ và Phương Vũ cũng lo lắng giống tôi. Một người đột nhiên biến mất, rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Tôi nghĩ nát cả ốc, cũng không thể nào suy nghĩ ra. Mày lại định đến nhà Tây Quý nữa sao? Ừ, mày đến mấy lần rồi người ta có mở cổng cho mày vào đâu. Mà kệ tao đi. Tôi nóng nảy với cả Nhật Thảo, Dù nó chẳng làm gì quá đáng Tiếp sâu tôi không xin nghĩ Mà tự trốn Ngồi hộp trong tâm trí tôi chẳng tiếp thu nổi Chính tôi còn không biết mình đang bị làm sao Chẳng thiết tha ăn uống Ai nói gì cũng như nước chảy qua tai. Tôi lái xe gần đến nhà thầy quý Thì thấy một chiếc xe khác Từ trong nhà chạy ra Năm lần trước Tôi có đứng mỏi chân Thì giúp việc cũng không cho dạo Nên lần này tôi đuổi theo chiếc xe kia Hy vọng sẽ gặp được bác gái Khi đuổi gần kịp tôi gặp đèn đỏ Nên để mất dấu Không biết phải đi đâu Tôi cứ lái xe theo đường thẳng Đang hụt hẫng thì người phụ nữ vội vội vàng vàng băng qua đường Khiến tôi mừng quính Mẹ thầy quý bây giờ rất khác so với Người mà tôi gặp mấy hôm trước Ba cái trồng có vẻ tiều tụy Dội dàng biến khỏi tầm mắt tôi Tấp xe vào lề Hai tay tôi bắt đầu run rẩy. Nơi tôi đang đứng Chính là bệnh viện lớn nhất thành phố Tôi biết ông nội thầy Quý nằm viện nhưng mà không phải ở đây. Từ bên trong cơ thể toát ra một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi gửi xe vào bệnh viện. Đám đông tấp nập qua lại. Tôi không tìm thấy mẹ của thầy Quý. Khủng hoảng đến mức lòng ngực vì khẩn trương mà đập tán loạn. Tôi cứ đi tìm hết tầng này đến tầng khác. Hai chân rã rời, muốn ngã quỵ xuống. Bác ơi! Cô về đi! Cháu... Đừng nói gì hết Giọng nói này nghe không thể quen hơn Tiếng khóc thuốc thích nặng nề Hai chân tôi gấp rút Đi về phía bên kia hành lang Trong sự hoảng loạn Cho xin lỗi Cậu xin bác cho cháu vào gặp anh ấy đi ạ Cho xin bác Cô còn đứng đây Tôi sẽ gọi bảo vệ đó Thu Sàng đang quỳ dưới đất Nắm tay mẹ tầy quý nứt nở Mắt bác ấy đỏ hoe Bả dai ruông ruông Thắng tường hất tay chị ta ra Tôi sợ hãi với những thứ đang diễn ra trước mắt Tim đập, chân ruông Nhìn vào phòng bệnh sau lưng bác gái Thu Sàng trông rất đáng thương Chị ta đã xuất viện rồi Nhưng mà bộ dạng này là sao? Thầy quý Tôi xuất hiện bất thình linh Mẹ thầy quý bất ngờ khi nhìn thấy tôi Thu Sàng vẫn chìm trong nỗi bi thương Tiếng khóc nghẹn ngào Làm cho tôi chán ghét Bác ạ Giọng của tôi kèm theo sự run rẩy, Thu Sàng đang ngồi dưới nền nhà Ngửa mặt lên nhìn tôi Có lẽ thấy xấu hổ Nên chị ta dùi vàng ngồi dậy Mấy ngày qua Cháu đã làm đủ mọi cách có thể Hỏi hết người này đến người khác Cháu đến nhà bác mấy lần Nhưng mà không gặp được bác Cháu chỉ muốn biết Đình Quý đang ở đâu thôi Xin bác hãy cho cháu biết Mẹ thầy Quý trầm mặt Chưa lên tiếng Thu sang đã sớm tới tát hai tay liên tiếp vào mặt tôi Với thái độ trịch thượng Đều tại cô Tất cả đều dối cô Tạo hiểu lầm. Chị nói chuyện làm ơn kể rõ đầu đuôi được không? Tôi đã làm gì? Đủ rồi. Cháu... Mẹ thầy Quý gọi bảo vệ đuổi chúng tôi ra khỏi tầng 6. Không biết tôi lấy dụng khí ở đầu ra, túm lấy cánh tay Thù Sang, lôi chị ta lên sân thượng. Cô làm gì vậy? Buông ra! Thù Sang dậy đẩy bấu vào tay tôi. Dù đau nhưng mà tôi vẫn cố không buông vậy. Hai cái tác vẫn còn in dấu trên mặt. Thầy quý dạy tôi, bất kể người khác nói gì mình, miễn là tôi không làm sai, thì không có gì phải sợ cả. Chị nói đi, thầy quý rốt cuộc bị làm sao? Dị cô, mà thầy ấy bị tai nạn. Thầy ấy... Thầy quý tại sao lại bị tai nạn? Tôi cố hỏi đến cùng thì mặt thu sang đỏ gầy trốn tránh. Biểu hiện của chị ta rất kỳ lạ. Tôi đẩy thu sang vào lan can, lòng ngực tôi sắp nổ tung. Chị ta đổ thừa nguyên nhân là do tôi, trong khi tôi chẳng biết gì cả. Cảm giác cực kỳ khó chịu. Chị nói gì đi chứ? Nếu không phải cô cố chấp, thì đã chẳng gây ra hiểu lầm. Phi lầm cũng không gì thế mà chịu cánh tụi tội. Phi lầm là chồng sắp cưới của Thù Sang. Tôi đang thắc mắc anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này? ngẫm đến hai chữ tụ tội tôi mới dở lẽ ra. Cảm xúc của tôi lúc này rất mạnh, ấm ức, Xen lẫn lo lắng Tích tụ mấy ngày hôm nay Tôi tấm cổ áo tu sàng Nói lớn Chị mới là người cố chấp Chị sắp kết hôn rồi Lại còn muốn giành lấy thầy quý Tự làm mình bị thương Đổ lỗi cho tôi Để được thương hại Kẻ ích kỷ là chị Chị còn muốn như thế nào nữa mới vừa lòng đây Thầy quý yêu tôi Sợ dĩ tôi kết hôn Là để chọc tức thầy ấy Nhưng ai bảo cô xen vào tình cảm của chúng tôi Thầy Quý chỉ xem chị như một người em gái, không hề có tình cảm nam nữ. Chúng tôi đã bên nhau hơn 5 năm, sao cô biết không có tình cảm nam nữ? Chẳng qua thầy Quý không muốn bó buộc tôi, để tôi tự do làm những việc tôi thích. Thầy ấy có bao dung với cô như vậy hay không? Hay cô chỉ nhận được vài sự quan tâm nhỏ nhặt, đã cho rằng thầy Quý yêu mình, cô mới ảo tưởng? Vậy xin hỏi, trong năm năm qua, hai người đã phát sinh quan hệ gì chưa? Nói đến đây Thu Sàng cứng họng Chị ta bị tôi dồn tới lan càng Không còn đường lui nữa Tôi không ghét ai Nhiều đến mức xảy ra ác ý Muốn đẩy chị ta xuống dưới Biến mất khỏi cuộc sống của tôi và Thầy Quý Chúng tôi đang rất tốt khi mà Chính sự ích kỷ của Thu Sàng Đã khiến mọi thứ trở nên đảo lộn Thảo nào chị ta lại hèn mọn Quỳ gối cầu xin bác gái Tôi thực sự không hiểu chị ta yêu Thầy Quý Hay chị muốn tranh giành Những thứ cho rằng Đáng lý phải là của chị ta Một người đàn ông yêu chị Có thể bao dung đến mức năm năm Không phát sinh quan hệ sao Bởi vì thầy quý tôn trọng Không Chị sai Bởi vì thầy quý không hề có ý nghĩ sẽ chạm vào chị Trong mắt thầy ấy Chị mãi mãi là một đứa em gái Còn bây giờ Đến làm em gái chị cũng không xứng Tôi hất tay ra khỏi người thu sang Rời khỏi sân thượng Chị ta chết lặng rượt dài ngồi bệt xuống sàn nhà dơ bẩn. Chúng tôi cùng yêu một người đàn ông. Anh ấy rất tốt. Tôi chưa gặp được người nào quan tâm tới ba mẹ tôi, giúp em trai tôi mở phòng tranh theo đúng sở thích của nó như thầy quý. Tôi chẳng cần biết năm năm trước anh ấy và Tu Sang là tình cảm gì. Hiện tại tôi yêu thầy quý, yêu hơn cả chính bản thân mình. Tôi hành động theo bản năng, đứng trước phòng bệnh lúc nãy như trời trọng. cháu đến khi nào? Người đang hỏi tôi là bác trai, lần nào gặp tôi đều thấy bác ấy trầm tính, lạnh nhạt, nhưng lần này tôi còn thấy cả sự bất lực trong đôi mắt đượm buồn ấy. Cháu đến được một lúc rồi ạ. Tôi không hề giấu giếm cảm xúc. Cháu có thể gặp Đình Quý không bác? Thông qua bác trai tôi mới biết, Đình Quý đã hôn mề ba ngày, sau vụ tai nạn vào buổi tối trước khi khai trường phòng tranh. Thu Sang nói chị ta kết hôn vì muốn chọc tức thầy quý, nhưng mà người chị ta cưới lại xem cuộc hôn nhân này không phải trò đùa. Vì làm chủ mưu, đứng sau vụ tai nạn của thầy quý, hiện tại anh ta đã bỏ trốn. Ấy vậy mà Thu Sang dẫn đến bệnh viện, giống như không có liên quan, đánh tội, trách tôi. Chị ta không xứng đáng để người đàn ông kia phải hy sinh cả tương lai như vậy. Tôi được bác trai đồng ý cho vào thăm thầy quý. Nước mắt kìm nén nảy giờ tuôn ra như đê vỡ. Tôi nắm lấy đôi bàn tay đẹp đẽ áp lên mặt mình, khóe môi bật ra tiếng nức nở đến xé lòng. Anh mau tỉnh lại cho em. Mấy ngày qua anh biết em lo lắng thế nào không hả? Tôi nói một chút xong lại ngưng, tuổi thân nói tiếp. Em hỏi hãy bạn mẹ của anh, ai cũng không biết anh đang ở đâu. Mọi người cho rằng anh chán em nên tránh em. Có phải đúng như mọi người nói anh đã chán em rồi không? Em đến anh cũng không tèm mở mắt nhìn em Anh định nằm như vậy đến bao giờ? Tôi liên tục nói ra những lời trách móc, hờn dũi Nhưng mà trong thầm thầm không hề trách thầy quý đứa câu. Phương Vũ cứ hỏi em suốt Nó bán được năm bức tranh Anh còn không tỉnh lại em sẽ dục Phương Vũ Bán hết tranh, rồi lấy tiền Chuyển đến thành phố khác bỏ rơi anh đấy Ngón tay đang áp lên má tôi khẽ cử động. Phản ứng làm cho tôi kinh ngạc. Mắt mở to, mong đợi, nhìn chăm chăm vào gương mặt điềm tĩnh, như đang ngủ. mí mắt thầy quý khẽ cực. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Nín thở chờ đợi. Anh! Anh! Thầy quý lau nước mắt cho tôi. Theo thào nói. Ngốc! Anh vẫn chưa chết kia mà. Bác ơi! Bác ơi! anh ấy tỉnh dậy rồi. tôi mừng quấn cốc lớn, bác trai và bác gái ngày té thì chạy giàu, niềm hạnh phúc không thể giấu nổi. tôi khóc tuu tuu như đứa trẻ, nụ cười yếu ớt của thầy quý chẳng thể dỗ dành tôi. vết thương của thầy quý khá nặng, nên nằm viện nửa tháng được bác sĩ cho xuất viện về nhà. ngày nào tôi cũng có mặt ở bệnh viện, dần dần bố mẹ thầy quý cũng quen với sự xuất hiện của tôi. sau khi xuất viện thầy quý về nhà tình dưỡng lần này ông nội trách anh coi thường tính mạng ông nội miệng nói một đằng nhưng mà trong lòng thì một nẻo tuy đã về hưu nhưng lời nói vẫn rất có uy ông tận dụng quan hệ tìm cho bằng được phi lâm bố anh ta muốn bao che cho con mình nên đã đưa phi lâm sang nước ngoài nhưng bị trục xuất về nước thủ sàng có đến bệnh viện mấy lần lần nào cũng khóc lóc đi về vì thầy quý không gặp chị ta Người không yêu mình, thu sang, lại hèn mọn Làm đủ mọi cách để níu kéo Còn người sẵn sàng vì chị ta mà phạm pháp Thì chị ta chẳng màng quan tâm Khi nào em mới đến vậy? Còn sớm mà, em vẫn chưa đi Anh vẫn đang đợi Vậy anh đợi em thêm 30 phút nữa Em mới về đến nhà, tắm xong em đến Ừ Cả ngày hôm nay tôi bận đưa Phương Vũ Đến bệnh viện khám tổng quát Buổi chiều... Thì đến trường chưa gặp thầy quý Mẹ đã nghĩ không nhận giải về gia công nữa Tìm bán tranh của Phương Vũ Tôi mở tiết kiệm cho thằng bé Chi phí thuê nhà tôi đòi trả Nhưng thầy quý nhất định không lấy Mấy hôm nay mở miệng Là đòi tôi lấy thần báo đáp Mẹ con đến nhà thầy quý nha Ừ Tối con có về không Dạ có Mẹ để cửa cho con với Tôi tắm xong tóc chưa kịp sấy khô liền dắt xe đến nhà thầy quý, giúp việc đã quen nên thấy tôi tới mở cửa, mỉm cười bắt chuyện. Ông bà chủ đi dự đám tang của một người bạn, sớm mai mới về. Dạ. Cô đang tối chưa? Cháu ăn rồi mới tới. Phòng khách không có ai, tôi đi thẳng lên phòng thầy quý, vừa mở cửa đã nghe tiếng thở dài, tôi cười trừ nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Anh sao thế? Em tới trễ 10 phút. Em đã dùng tốc độ tắm nhanh nhất có thể. Anh uống thuốc chưa? Đợi em tới rót nước. Em là người hầu của anh sao? Giỡn chứ? Chân trái thầy quý bị gãy chưa lành, nên đi lại vẫn còn chống nạn. Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn thấy mấy viên thuốc vẫn còn trên bàn mà cao mày trách. Anh không biết tự rót nước uống sao? Sức khỏe cứ đem ra đùa. Tự dưng thích nghe em cằn nhận. Em cần nhận cả ngày xem thử anh có nghe nhức đầu không? Điều ngoà. Đợi chân anh khỏe sẽ đi em đi du lịch, bù đắp cho công sản sóc của em nửa tháng nay. Đi du lịch thì được, đua xe thì anh đi một mình đi. Thầy Quý kéo lấy tay tôi, tự động nhích người lại gần, cười cười lưu manh. Tối nay bố mẹ không có ở nhà. Tôi bắt được tín hiệu, nhưng mà vẫn bày ra vẻ mặt ngờ ngệt hỏi. Thì sao? Anh nằm viện đã nửa tán rồi đó. Điều này ai chẳng biết. Ở đây không thoải mái. Chỉ có em mới chữa lành được tôi Chân anh như thế mà còn muốn. Em giúp anh đi. Mọi hôm chẳng thấy hối tôi đến. Hóa ra hôm nay là có toàn tính cả. Gương mặt đẹp trai đang nhìn tôi cười nịnh nọt. Hôn lên cánh tay dụ dỗ. Giúp anh nhé. Anh đừng hôn nữa em nhột thì em có chịu giúp không? giúp anh nằm xuống đi. đối với hàm muốn của thầy quý tôi chưa từng từ chối. giả lại đây là người đàn ông tôi yêu, anh thoải mái tôi cũng thoải mái, không phải kiêng dè dày dò dâu. chờ thầy quý dùng hết sức thì tôi mềm nhũn như bún nằm trên ngực anh. được thỏa mãn gương mặt đẹp trai liên tục mỉm cười hùm lên tóc tôi dụ ngọt. ở lại gian đi. Em đã hứa với mẹ là sẽ về rồi. Anh gọi điện xin phép mẹ nhé. Anh vẫn chưa thấy đủ sao? Đủ rồi, nhưng mà tối nay muốn ôm em. Em sẽ đụng trúng chân anh đó. Em nằm bên phải sẽ không trúng. Ở lại nha. Xa em, anh không ngủ được sao? Ngày nào cũng đòi ngủ chung thế. Thầy Quý cười bất đắc dĩ đáp. Vợ anh, anh không ngủ thì ngủ dài đi tiếng vợ từ miệng thầy quý nghe ngọt như rót mật vào tay tôi cười mỉm vùi mặt vào lồng ngực đang đập thình thịch tôi ừ một tiếng rất khẽ giá thương ở chân thầy quý phục hồi nhanh hơn tôi nghĩ tuần này chúng tôi sẽ đi du lịch thầy quý bảo tôi rủ nhật thảo đi chung sau dù ẩu đã ở căng tin minh hạ cùng với gia đình đến gặp tôi xin lỗi hai lần thầy quý mới chịu nương tay rút lại đơn kiện ở trường mấy nữ sinh đó nhìn thấy tôi liền tránh Thu Sang vừa mới đảm nhận chức trợ giảng chưa được bao lâu đã chuyển công tác. Những tin đồn về tôi và thầy quý không thể dập tắt hoàn toàn. Vẫn còn nhiều lời bàn tán, nói bóng nói gió, nhưng mà chỉ là lời đồn thổi, chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của tôi. Lần gần đây nhất tôi gặp Thu Sang là hôm kia. Không phải tình cờ, mà là chị ta gọi điện hẹn tôi trước. Rút kinh nghiệm, tôi không gặp chị ta ở nhà riêng, mà hẹn ra quán cà phê. Đời này tôi chưa thấy người nào ngang bướng và cố chấp, nhưng lại nghĩ rằng mình lụy tình như Thu Sang. Chị ta giống như một đứa con nít, xem thầy Quý là một món đồ yêu thích nhất của mình. Người nào giành lấy, liền cố kỉnh, khóc lóc, ỉ ôi để giành lại. Giờ này Thu Sang vẫn cầm một sắp tiền đưa cho tôi. Thái độ rất buồn cười, nói. Bao nhiêu đây? Đủ để cô rời xa thầy Quý rồi chứ? Hôm đó tôi cũng không đếm tử. Chị ta đưa cho tôi bao nhiêu Tôi không nhận qua Hôm sau Thu Sang lại hẹn tiếp Chị ta ra giá 1 tỷ Tôi nhận tiền rồi dẫn mẹ và em trai Biến mất khỏi thành phố Nói thật số tiền thầy quý cho Đã đủ ba mẹ con tôi sống an nhàn, Tôi chẳng cần lấy thêm tiền của Thu Sang Bạn về chuyến đi du lịch Hai ngày cuối tuần Nhật Thảo rất háo hức Nhưng mà khi nghe nói có tôi với thầy quý Nó ngại lưỡng lự nửa muốn đi Nửa lại thôi Có ai đi nữa không? Tao làm bóng đèn thì sao? Có anh trai thầy quý nữa đấy. Hai mắt Nhật Thảo nhớn lên tò mò hỏi. Anh trai sao? Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái chưa? Cái này tao không biết, nhưng mà anh ấy rất hòa nhã, tiếp xúc dễ gần hơn thầy quý. Vậy sao? Dựa vào biểu cảm gật gù của Nhật Thảo, tôi biết nó đang tính toán điều gì thì cười treo. Anh ấy hiền lắm, mày đừng có sợ người ta Đùa mày thôi Tao thích quen cùng lứa tuổi với mình cơ Mày mua váy chưa Tao sắm hẳn ba bộ Đi đến chỗ sang chảnh phải chụp ảnh đăng khoe với người ta chứ Tao mặc đồ cũ thôi Ừ Mày mặc gì thầy quý trả thích Chiều hôm qua tao gặp Thu Sang Đi với cô Lê Hai người họ có vẻ rất thân Trước cô Lê là cô dấn học tập của Thu Sang Ừ Trong mặt chị ta khó ưa như thế Hai mắt lúc nào cũng rừng rừng như yếu đuối lắm Cô Lê Có còn quan tâm tới mày nữa không Cô Lê bận nhiều việc Tao cũng đâu phải nhân vật đặc biệt Khiến cô ấy phải quan tâm nhớ tới Cô Lê đối với tôi rất tốt Chuyện này ngay cả Nhật Thảo cũng nhận ra Nhưng mà kể từ khi biết tin Tôi và thầy Quý đã kết hôn Thái độ của cô Lê Dành cho tôi thay đổi hẳn Tôi không nói với ai kể cả thầy Quý Vì mỗi người có một cách Nhìn nhận vấn đề khác nhau, không thể ép họ phải thích mình cho bằng được. Phương Vũ rất muốn đi cùng với chúng tôi, nhưng mà sức khỏe thằng bé chưa cho phép. Nó nhận lời vẽ một bức tranh theo yêu cầu của chị đang, mới hoàn thành xong hôm qua. Tiền cọc chị đang đã đưa một nửa, số còn lại ngày mai chúng tôi giao sẽ nhận được. Chị, em cũng muốn đi. Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Em đã có thể vẽ tranh được rồi tôi đang xếp quần áo cho chuyến đi ngày mai thì phương vũ vào mặt nó buồn rười rụi cố nài nỉ trông rất tội nhưng mà tôi không thể mũi lòng rồi đưa nó theo cùng homestay nhà chị đang nằm xa thành phố nhỡ phương vũ có chuyện gì không thể kịp đến bệnh viện ngay thằng bé chỉ cần một cú ngã hay gì đó chảy máu chúng tôi đều rất khó mà sơ cứu mẹ vũ dành thằng bé rất hay con không muốn đợi mẹ đi cùng luôn sao? Chúng ta sắp kiếm đủ tiền rồi, mẹ cũng chưa đi xa bao giờ cả. Phương Vũ nghe thế thì không đòi đi nữa. Nó mơ về chuyến đi này. Chuyến đi có đầy đủ cả ba mẹ con. Thầy Quý không đến để đua xe nên đi ô tô. Hẹn 8 giờ xuất phát nhưng mà mới tờ mờ sáng. Nhật Thảo đã chở vali sang nhà tôi đợi. Nhìn đóng hành lý của nó tôi còn tưởng nó đi cả tuần. Mày nói ở đó có hồ bơi mà, tao sẽ bơi cả ngày. Thành phố đang vào mùa nắng nóng, nghe tôi nói ở Homestay có hồ bơi. Nhật Thảo rất khoái, nó mặc bộ váy maxi màu trắng, mái tóc nầu uốn vọng, thân hình đầy đặn, ba vòng rất thu hút. Nhật Thảo rất hạ ái, tính cách dạng dĩ, hòa đồng hơn tôi. Ở trường nó không thiếu người theo đuổi, nhưng mà chưa chịu nghiêm túc, quen đàng hoàng. Có thể bởi vì ảnh hưởng từ gia đình nên nó không tin tưởng vào tình yêu. Bố mẹ Nhật Thảo ly hôn cách đây đã 2 năm. Tôi khá bất ngờ khi nghe nó kể. Bố mẹ Nhật Thảo sống rất hòa thuận, gia đình em ấm, Bỗng đùng một cái, lại tan rã. Lý do sau này, mọi người mới biết, bố nó có người phụ nữ khác. Thầy Quý, em ngồi ghế sau nhé. Dân ạ. Chưa đến 8 giờ thầy Quý đã có mặt, Nhật Thảo nhanh dẩu kéo vali và để vào cốp sau. Tôi ngồi ghế trước, mỉm cười quay qua nhìn người đàn ông có gương mặt hào hào giống thị quý, nhưng mà có khí chất hơn. Mỉm cười giới thiệu, đây là Nhật Thảo, bạn em. Đình Vũ đang nhìn Nhật Thảo cười và đáp lại lời giới thiệu của tôi, nhưng mà nó đang ngây ngốc, không có phản ứng gì cả. Nhật Thảo, À, vâng, chào chú. Tôi méo mặt. Không biết đó đang lắp bắp cái gì. Gọi định vũ bằng chú có hơi quá cho anh. Mặc dù sau về tuổi tác, anh ấy hơn chúng tôi mười mấy tuổi. Chào cháu. Tôi bật cười không nhìn được với hai người phía sau. Mặt Nhật Thảo đỏ như cà chua. Lén lườm tôi. Gần trưa mới tới nơi, Nhật Thảo rất chú đáo. Vì nghe tôi kể trên đường có một quán cơm. Nên nó làm bánh mì xanh mang theo. Anh thầy ăn xanh gà hay là bò? Cho tôi một phần như Phương Nhi. Thầy quý đang lái xe. Tôi cầm miếng sandwich. Nhật Thảo đưa. Khẽ nhấn người qua đút cho anh. Nghe phía sau Nhật Thảo đã đuổi giọng dịu dàng hơn. Con chú ạ. Lời nào cũng được hết. Cảm ơn. Bình thường đền vũ ngồi xe lăng. Đã thấy dáng người anh rất cao. Và khí phách. Đặt Nhật Thảo ngồi bên cạnh mới thấy hai người này rất xứng đôi. Về tính cách Nhật Thảo không phải cô gái mềm yếu, bướng bỉnh, hoạt ngôn, dễ khuấy động bầu không khí, nhưng mà sáng nay chẳng biết sao, nó ăn nhầm thứ gì mà cay miệng mới nói được dài câu. Đến nơi thầy Quý xuống xe mở cốp, lấy xe lăn cho anh trai, Nhật Thảo và tôi đem hành lý dạo. Giờ chồng chị đang đã dặn phục vụ chuẩn bị tiếp đón chủ đáo. Tôi và thầy Quý ở một phòng, Nhật Thảo và Đình Vũ, mỗi người một phòng riêng. Lúc đợi thầy Quý nó hỏi nhỏ tôi, chân anh trai thầy quý bị làm sao thế? anh ấy từng làm trong quân đội, nhận một nhiệm vụ nguy hiểm nên bị thương. hôm nay mày lạ lắm, mày không thích anh vũ sao? bình thường mày nói nhiều lắm cơ mà. hình như tao bị trúng tiếng sét ái tình rồi. thật sao? vừa nhìn thấy anh ấy toàn thân tao như có luồng điện xẹt qua, tê hết cả người. có cần khoa trương như vậy không? Cảm giác đó tao không biết nên diễn tả như thế nào nữa Mày xem tim tao vẫn còn đập thình thịch đây Tôi định treo nó thì đình vũ tới Xe lăn điện di chuyển rất thuận tiện Nên anh ấy không cần ai phải chăm sóc Phòng của anh ở đâu thế? Phòng 406 kế bên phòng cháu à Chúng ta có thể đi chung Nhật tạo đã bắt nhịp được lại Sự hoạt ngôn giống có Chủ động xách hành lý đi theo đình vũ Hai người họ nhận phòng trước rồi sao? Dạ Đưa vali cho anh Anh ạ Em hỏi anh chuyện này nhé Thầy Quý cười trừ cầm tay tôi Dừa đi Dừa đưa lên miệng hôn Hỏi nhỏ Muốn biết chuyện gì? Anh Vũ đã có bạn gái chưa? Anh ấy từng quen bạn gái Nhưng mà sau khi rút khỏi quân đội Hai người họ đã chia tay Sao thế? Có người đã trúng tiếng sát ái tình với anh rồi đấy Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Cạm Bảy Hồng Gai được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cùng với Tu Quỳnh theo dõi tập 5 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ 45 phút ngày mai trên kênh độc truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.